các bạn đón nghe câu chuyện Ma thuật đèn tập thứ 7 thì vương tường tây chương thứ 17 ùng thành qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiou.com đồng ai nấy đều mang theo khí giới, chen chúc nhau trước cửa thành cuối Mộ Đảo. Dưới sự chỉ huy của lão Trần, vài chiếc thang rít được mang tới húp mở hai cánh cửa. Cửa thành vừa mở, đã nghe vọng ra tiếng rít réo chói tai, như có một hồn ma đứa đang đi cuồng gào thét. một số tên lính chưa từng tham gia đào mộ, nghe thấy âm thanh này liền vãi đái ra quần. Nhưng bộ đạo lúc này toàn người là người, có muốn chạy cũng không chạy nổi. Lão Trần biết tiếng kêu chói tai khác thường này hoàn toàn không phải do ma quỷ hiện hình, mà chỉ là âm thanh phát ra khi không khí được lưu thông đột ngột. Cửa thành vừa mở ra, đắt chạm vào hệ thống chống trộm. Ngay lúc âm thanh kỳ quái ấy vang lên, Lão Trần lập tức với tay ra hiệu. Đám người đang dùng thang giết hốc cửa, trông thấy tín hiệu của thủ lĩnh, liền thét lên một tiếng, lập tức thu thang giật về phía sau. Tốp trộm sau lưng họ, nhanh chóng chất dăm ẩm, dấu khiên da lấp kín cửa thành. Tiếng gõ tách trong địa cung mỗi lúc một binh tai nhức óc. Hàng trùng môi thủy tiến màu đen, mang theo mối tăng động lực từ trong cửa động bắn ra, gầm lên khiêm khỏa xèo xèo bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên phía sau cánh cửa có bố trí mấy bảo vệ huyễn môn. Hễ mà cửa mộ già sẽ lập tức chạm phải thủy long. Bên trong hệ thống giống như súng nước này chứa đầy độc dược và axit, không cẩn thận dính phải nửa giọt cũng đủ khiến người ngậm lở loét xương cốt tan chảy, vô phương cứu chữa. Lão Trần đã thăm dò, biết được bên trong Thiên Động Tiên Cung trên núi Bình Sơn, từ xưa đã bố trí nhiều cơ quan mai phục, phòng ngừa những kẻ trộm thuốc. Về sau, khi bị người Nguyên cải tạo thành âm trạch, các cơ quan này chắc đẽn sẽ được lợi dụng triệt để, nên đã có phòng bị từ trước. Những bó rơm chất kín chắn trước đáp trộm, đều đã được ngâm sẫm nước. Bên trong lại xếp mấy lớp da thuộc, giữa mỗi lớp da có chất bùn đất gặp lửa không bén, gặp axit không mòn. Tước dịch độc đậm đặc kia, tuy đáng sợ nhưng không sa hủy hoại được tấm kiên cỏ trông có vẻ đơn giản này. Lấy tấm kiên cỏ tiêu hao dịch độc của thủy long, lại đợi thêm khoảng một tuần trà. Đến khi bên trong huyễn môn tối đen không còn động tĩnh, cả đám mới chắc bầy độc đã hoàn toàn vô hiệu. Là lão oai dùng mũi súng đẩy chiếc mũ của gã binh đang đội lệch trên đầu trời ôm lên. Cái còn vãi ra chứ. Cái máy giết người này độc thật đấy. Nếu không có Trần Thủ Lệnh lịch sự như thần thì há chẳng phải mấy ngam ta đã bị gọt đầu rồi ư? Lalla Oai vốn là tay cướp đường, có số có má, hễ mở mồm thì toàn dùng tiếng lóng giang hồ. Máy giết người. Ở đây ám chỉ bẫy dập chống trộm. Còn gọt đầu có nghĩa là mất mạng. Hùng hồ chửi với vài câu Hắn năm vội dẫn đầu đám thuộc hạ Tiến vào điện cung Láo trần thân là thủ lĩnh Đương nhiên không dám có chút sở suốt Vội vàng ngăn là láo ai lại Tình hình phía sau cửa mổ thế nào Còn chưa biết Trong núi Bình Sơn E rằng không chỉ có một cây bẫy này Cả đội quân gần này người Không thể liều mạng manh động Lúc này Cần cử vài lính cạm tử Vào trong giò đường trước đã trong đám trộm sát lính, quả nhiên có năm sói kẻ không sợ chết, lập tức bước ra khỏi hàng, tới trước mặt lão Trần hành lễ, tay cầm khiên cỏ, vai đeo lồng câu bách thuốc, nối đuôi nhau bước qua cửa mộ. Số còn lại đều đứng chờ bên ngoài, suốt dọc mộ đạo dài dằng dặc, chỉ nghe những tiếng thở nặng nề, cùng tiếng vỗ câu trong lòng vụ vụ, vỗ cánh Không lồm sọ, nằm trên trộm quay trở lại báo tin, thì ra phía sau cánh cửa này là một thành trì xây trong lòng núi, tứ phía đều là tường thành, địch lâu, bên trong có những bức tượng người, tượng thú bằng đá, trông rất cổ quái hùng dữ. Vài cỗ quan tài gỗ sờn lớn, cùng một cỗ quách đá được đặt giữa thành, xung quanh ngổn ngang xương người trắng hếu. Nhìn qua không thấy có hệ thống bẫy dập gì trong thành dường như còn có cả khe thông gió, nên tuy âm khí nặng nề nhưng cũng không trở ngại gì đối với người sống. La Lại nghe thấy hai từ quan quách thì mừng húm quên cả giận. Hề, có tiền thì muốn tiên cũng được, không tiền thì mẹ như chó cột đuôi. Lần này này anh em ta phát tài to rồi, đã không có vội giập thi còn đợi gì nữa ạ? Đợi sát trong quan tài bị quỷ nhập tràng hay sao Nói đoạn Hắn cười nhạt mấy tiếng Dẫn lính tiến vào trong Lão Trần lại nhìn xa hơn Sợ rằng tất cả tiến vào Nhờ mày xảy ra bất chắc gì Thì toàn quân không còn một mống Trong mộ đảo lúc này Có hơn hai trăm người Lão cắt cử một nửa ở lại tiếp ứng Số còn lại trực tiếp vào trong đồ đấu Bản thân Lão cốc buộc vải theo la la oai vào bên trong. Sở dĩ làm vậy, không là bởi vài nguyên nhân bất đắc dĩ. Phái Sở Lĩnh mấy đời gần đây chỉ có danh hão. Rất nhiều khi giới và phương pháp đấu đấu từ lâu đều đã thất truyền. Cho đến thời dân quốc mới xuất hiện một nhân vật xuất chúng là lão Trần đây. Lão học rộng biết nhiều, tư chất hơn người, dần thu thập lại những phương pháp trộm mộ đã thất truyền của phái Sở Lĩnh từng bước chỉnh lý cải tiến. Chỉ huy đám trộm cướp đào được không ít cổ mộ. Ngươi phách xá lĩnh tuy đông, nhưng kẻ thực sự hiểu thuật trộm mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như đều cần thủ lĩnh chân chính xuất mã. Lâm Trần Chỉ Huy, bảy trong cả đám không ai có được bản lĩnh như lão. Lão Trần dẫn theo 60 tên trộm sát lĩnh, là lão oai đem theo 3-4 chục lính công binh cùng thân tín trong đội tiểu lính cả tầy hơn trăm nhân mạng, vác thằng giết tiến vào thiệt cung cổ mộ. Vừa bước qua cánh cửa mộ như cổng thành, địa thế bên trong bỗng rộng rãi hẳn ra. Đám trộm dựa theo trận đồ cổ xưa của phái Giả Linh, xếp thành phương trận, vây quanh hai vị thủ lĩnh Trần La, dùng thang chết chặn thành một dải khiên phòng ngự, từ từ di chuyển vào bên trong địa cung. Đám trộm dùng sào dài Triều đền bao sơ lên cao, soi tứ phía, quả đúng như tin thâm dò đã được báo lại. Tòa địa cung trong lòng núi Bình Sơn này, vốn vẻ tường thành kiên cố, trên mặt thành còn có đèk lâu, rõ ràng không giống đạo cung động tiên, mà như thành trì đóng quân trong hang núi. Ba mặt thành đều có cửa lớn nhưng đã bịt kín, bên trong trống rỗng, không có cung điện, phòng ốc gì cả. Quy mô nhỏ hơn một tòa thành thực sự rất nhiều. Xong để xây dựng được công trình như thế trong lòng một ngọn núi lớn, công không phải việc dễ dàng. Mặt đất nơi đám trộm đặt chân, trải đầy xương trắng, đa phần những bộ xương này đầu đã lìa khỏi cổ, điền vào đống khoen đồng xích sắt trên các bộ xương thì biết ngày đây là xương cốt của người Miêu 72 động. Đám trộm xả linh quanh năm trộm mộ, thấy cảnh tượng này, công chẳng biết gì làm là. Đoạn thành những tù binh này bị ép làm lao dịch, tu sửa đạo cung thành âm điện. Sau đó một bộ phận bị giết luôn tại đây. Quân Nguyên bản tính tản nhẫn như lang sói, e rằng trong núi Bình Sơn còn đầy rẫy những cảnh tượng thế này. Lên trong đống sừng trắng tầng tầng lớp lớp là những tượng đồng và tượng đá được công tiến trong các đạo quán, bày xếp lộn xộn. Tượng kim giáp thần ác trợn mắt giận dữ. Dên chầm chậm xuống đống xương la liệt dưới đất và những kẻ trộm mộ mới bước vào. Khiến tên đại quân phiệt giết người như La Lão Ngoại cũng thấy bụng dạ nôn nao. Nhưng La Lão Ngoại cũng giống như lão chẳng, đều là những kẻ ngông cuồng từ trong trứng nước, dạ đâm ngột ngột, chỉ mong là một mẻ vết sạch thiên hà. Nên tuy trong bụng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tỉnh bơ đám trộm kết thành thế trận tứ môn vây đáy. Thần trọng tiến vào trong thành. Đây đây đặt chín khối quan tài gỗ sơn nằm im lìm, nắp đóng kín mít. Mặt ngoài sơn son thếp vàng, bên trên còn nám khảm rất nhiều ngọc bích. Tiến qua đã biết là quan quách của những kẻ quyền quý xa hoa. Không đến lượt đám phàm phu tục tử. Chạy lại, cố quách đá ở giữa trông giản dị vô cùng. Nặng nề thô kệch, không hề được trang trí hoa văn. Song chỉ nhìn chín cột áo quan sơn gỗ quanh đó, như quần tinh ổng nguyệt, cung Đỗ nói lên bất độ tôn quý của cố quách này. Lão Trần đã mắt một lượt, thấy tường thành bốn phía tối đen như mực, trùng môn bịt kín, nơi đây không thấy có chúng động, lại thêm sương cốt động dân giải cấp bỏi đời. Nhìn từ quy mô, phương vị và đặc điểm của tòa thành này có thể suy đoán đây là tiền điện. Song không biết chính điện và phụ điện còn cách đây bao xa. Địa công này lớn đến kinh ngạc, chẳng biết nằm trong mấy cố áo quan này là những nhân vật nào, nhưng chắc chưa phải nhân vật chính. Mặt ngoài những cố áo quan đều vẽ hình linh chi, hạt tiên, hiêu sao và mây cuốn rừng tùng hoàn toàn không phải tập tục an táng của người Nguyên. Rất có thể đây là những cổ áo quan cất giữ di xác của những cao nhân đắc đạo trong đạo cung đồng thiên chức này. Thi thể của người đắc đạo sau khi chết được gọi là di xác. Còn điều thành lập bên trong những cổ áo quan kia rốt cuộc là tướng nhà Nguyên hay là đạo sĩ thì lão Trần không dám chắc được. Lại thèm còn quanh sắp xếp thế này Lá mới gặp lệnh đầu, lẽ nào là một loại bùa trận gì đó? Lão Trần nghi nghi hoặc hoặc, nhìn thế nào, vẫn thấy cổ quái khắc thượng. Trọng mắt cứ dán chặt vào mấy cơ ác quan, không biết có nên động thủ thăng quán phát tài hay không. Lá lão oai tùy trong tay 50 vạn phiến quân, nhân xuất thân lục lâm, kết nghĩa huynh đệ với lão Trần, nên dù là đại thống soái, thì địa vị thấp hơn Lão Trần một bậc. Trên giang hồ, có trọng nhất Lai Lực Điệu Vĩ. Quân đội của hắn dù người đông súng lắm, đến đầu đi chẳng đứa, thế lực cũng chỉ đủ tung hoành nơi sói sỉnh này. Ra khỏi hang ổ là thiên hạ của người khác ngày. Hắc với Lão Trần là đại thủ lĩnh trong giới lục lâm, nhưng tay trộm cướp có số có má đều là thuộc hạ của lão. Dương Vũ bốn lão trong giới hắc đạo Bởi thì có đến 8-7 là của nhà họ Trần Không được Trần thủ lĩnh ủng hộ Là lạ hoài Chỉ dựa vào thủ đoạn tàn ác Sẽ có thể trở thành nguyên xoái phiến quân Vì thế Trần thủ lĩnh nói câu nào Hắn đều nghe giam giáp Điền bề ngoài hai người họ Có vẻ bằng vai phải lứa Nhưng trên thực tế Nếu lóc Trần nói than đá màu trắng Hắn tuyệt đối không dám nói màu đen Thứ bằng trong giang hồ là vậy Vô cùng nghiêm ngặt Không phải chuyện đùa Có điều là lạ oài Thấy mấy cỗ áo quản xa hoa tinh xào là vậy Bên trong chưa biết chừng Lại có minh khí vàng bạc châu báu Thì trong bụng bứt dứt không yên Quả thường không kiềm chết nổi Chẳng đời thủ lĩnh phái xả lĩnh ra lệnh Đã vội lệnh cho đội công bình Dưới chướng của mình tiến lên phía trước Tiến hành cậy nắp áo quản Đặt chân lúc đó, vẫn đang dán mắt lên địch lâu tố như hũ nút trên tường thành. Địch lâu đó là một dạng lầu gạch có khe nhòm ra ngoài, xây trên tường thành, có thể làm lầu bắn tên, cũng có thể là lầu quan sát địch. Lão càng nhìn, càng thấy khắc tượng, trực giác chạy bén mách bảo bên trong tòa thành này có gì đó vô cùng nguy hiểm. Không gian bên trong bộ cổ thường im lặng chết chóc, nhưng vẻ tinh bực trên địch lâu kia lại khiến người ta cảm thấy bất an. Sự khác là rất nhỏ này chỉ một mình lão Trần cảm nhận được, cũng giống như chỉ giống cáo già dày dặn kinh nghiệm mới phát hiện ra cạm bẫy của người thợ săn vậy. Nhân đứng giữa vòng người, lẫn trong hàng chục hơi thở tạp loạn, lão nhất thời không phân biệt được mùi vị khác lạ ẩn giấu bên trong địch lâu cứ đứng ngây ra, không để ý là lão oai đã cho người đi cậy nắp áo quan. Đám trộm Tây Tô Linh không nói năng gì, cũng không ai dám cản la lão oai. Linh quân binh đều mắc theo dìu to sành lớn, muốn bật nắp chiếc cỗ áo quan này chẳng có gì khó khăn. Hơn chục người nhanh chóng theo la lão oai bước ra khỏi phương trận. Người nhổ đinh bật quách, kẻ vung dìu nện áo quan tiếng rầm rầm vang vọng trong địa cung tinh mịt, nghe mà Đỉnh Tài nhức óc. Láp Trần đang với tay gọi hai tên thuộc hạ tới, định bảo họ bắt cang giết trèo lên thành kiểm tra. Nghe thấy tiếng bật quan thì giật lại, vội hét to. "Dừng tay, không được động vào áo quan." Nhưng đã quá muộn, Tông Công binh nọ cũng đã nhận ra, đống áo quan sơn quách đá này không bình thường chút nào. Mộ sàng bên trong áo quan đều trống rỗng. Không rõ lớt chạm phải chốt lẫy nào, mà vông nghè bên ngoài lôi vào, có tiếng ấm ấm vang dội. Cửa đầm ngàn cân dấu trong tường thành hạ xuống, chặt đứng đường lui của đám chỗ. Là lạ hoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vội quay sang hỏi láo trần, Đáp Trần nghe tiếng cửa đập ngàn cân rơi xuống, tự như chiếc từng khúc ruột. Nghiên Dạng biết lợi nói: "Sở ơi, chỗ này không phải địa cung cổ mộ, mà là cạm bẫy của thành lũy trong bộ đạo, là bưu kế của người xưa." Lời chưa nói hết, đã nghe tiếng nước chảy trên đỉnh lâu. Công nó rải đặc bốn bề trên tường thành, rạo rạo tría già. mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. địa chỉ facebook.com/emcynguenthanh hoặc nai dieu.com hay chidieu.com để đón nghe các phần tiếp theo.